Chuyên gia Bơm Orlen Khashen, có bé nhất nhát An Minh và Giang Thanh, phụ nhân của lãnh tụ Cộng sản đề lòng biết ơn, đã rời khỏi con tàu dưới bóng đêm che phủ và nhanh chóng lên núi nơi Giang Thanh từng ở khá lâu cùng với đội quân của chồng mình. Dân dung một Tây Tạng trong vùng này đều biết Giang Thanh nên nhóm người chạy trốn kiếm thức ăn không khó khăn gì ngay cả sau khi nguồn thực phẩm của an minh đã hết. Không có gì lạ là những người Tây Tạng rất thân thiện với quân đội giải phóng dân dân. Ai cũng biết rằng chỉ khi nào Cộng sản chiến thắng ở Trung Quốc thì Tây Tạng mới chính thức được độc lập. Ý tưởng của Giang Thanh là bà Orlen và an minh nên tiến nhanh về phía Bắc trong một khu vực rộng lớn do quốc dân đảng kiểm soát. Sau vài tháng đi bộ ở vùng núi, cuối cùng họ sẽ đến Tây An ở tỉnh Thiểm Tây và Giang Thanh biết rằng chồng ba sẽ ở đó nếu họ không quá chậm trễ. Cậu bé nhất nhát an minh rất mừng rỡ nghe Giang Thanh hứa rằng sau đó cậu có thể phục vụ chính mau chủ tịch. Cậu bé đã bí mật trở thành người cộng sản khi thấy cách các dạy sĩ cư xử do đó cậu thấy... Đổi bên và thăng tiến sự nghiệp Là rất phù hợp với mình Tuy nhiên online nói rằng Chắc không có ông ấy Thì cuộc chiến đấu của phe cộng sản Vẫn tốt đẹp Vì vậy ông nghĩ online nên về nhà thì hơn Giang Thanh có đồng ý thế không Giang Thành cũng nghĩ thế Nhưng nhà chắc chắn Là Thụy Điển Và nó xa xôi khủng khiếp Ông Kha biết cách nào để về không? Orlen trả lời rằng thuyền hoặc máy bay là thiết thực nhất. Nhưng các đại dương trên trái đất nằm ở những vị trí éo le nên phương án đi thuyền khó khả thi. Và online không nhìn thấy cái sân bay nào ở vùng núi. Thêm nữa, ông cũng chẳng có tiền để mà nói chuyện đó. Thế thì tôi phải đi bộ vậy, Orlen nói. Vị trưởng thôn đã rộng lòng đón nhận ba kẻ đầu tổ có một ông anh từng đi du lịch nhiều hơn bất kỳ ai. Ông này đã đến những nơi xa xôi như Oland Bato ở phía bắc và Kabul ở phía tây. Thêm nữa, ông từng nhúng chân mình xuống vùng Bengal trong chuyến đi Đông Ấn. Nhưng bây giờ, ông đã về làng và trưởng thôn đến nhờ ông vẽ một tấm bản đồ thế giới trong Khassen tìm đường về thủy điển. Ông anh hứa sẽ làm và ngày hôm sau sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng cần nhiều kinh nghiệm cũng có thể nói rằng, băng qua dãy Lạp Sơn với tấm bản đồ thế giới tự vẽ và la bàn từ chỉ là một dự án táo bạo. Thực ra, Olein đã có thể đi về phía bắc của dãy núi, rồi đến phía bắc hồ Aran và biển Katpi nhưng thực tế và bản đồ tự vẽ không khớp hoàn toàn với nhau. Vì vậy, Online tạm biệt Giang Thanh và An Minh, bắt đầu chuyến đi bộ nho nhỏ của mình. Qua Tây Tạng, trên dãy Himalaya Sơn, xuyên qua Ấn Độ thuộc Anh, Afghanistan và vào Iran, thổ nhĩ kỳ và sau đó đi qua châu Âu. Sau 2 tháng đi bộ, Online phát hiện ra rằng mình đã đi nhầm sang bên kia núi và cách tốt nhất để sửa chữa là quay trở lại và bắt đầu lại từ đầu. 4 tháng sau, ở phía bên kia núi, online bắt đầu nghĩ đi thế này chậm quá. Vì vậy, trong chợ ở một ngôi làng biển núi, ông gắn hết sức mặc cả một con lạc đà với giống tiếng Trung và các ký hiệu mà ông biết. Orlen và người bán lạc đà cuối cùng đi đến thỏa thuận Sau khi người bán buộc phải chấp nhận rằng con gái mình không được bán kèm Thực ra O'Lan cũng thèm lấy cả của con gái lắm. Không hẳn là để giao phối, bởi vì ông không còn bản năng nào sót lại theo hướng đó. Chúng đã nằm lại ở phòng mổ của giáo sư Klenberg mất rồi. Nhưng ông muốn đồng hành với cô gái, cuộc sống trên cao nguyên Tây Tạng lắm khi cũng cô đực. Nhưng vì cô con gái không biết nói gì ngoài phương ngữ Tây Tạng, Miếng Điện, Đơn Điệu mà anh Lan nghe, không hiểu lấy một từ. Ông nghĩ rằng về khoảng kích thích trí tuệ, mình cũng có thể nói chuyện với con lạc đà. Thêm nữa, nhớ ra cô con gái lại hy vọng sẽ có cả tình dục như thỏa thuận. Trong cách cô nhìn ông, có cái gì đó khiến cho anh lên tin là đúng như thế? Vì vậy, thành ra sau 2 tháng cô đơn nữa, lắc lư trên đường lạc đà, online gặp 3 người lạ cũng cưỡi lạc đà. Online chào đón họ bằng mọi thứ tiếng mình biết. Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh và Thủy Điển. May mắn thay một trong số đó có tác dụng, và đó là tiếng Anh. Một trong 3 người hỏi online là Ai và đang đi đâu? Online đáp Ông đang trên đường về nhà mình ở Thụy Điển. Mấy người đàn ông trốn mắt nhìn Orlen. Ông sẽ cưỡi lạc đà suốt dọc đường đến Bắc Âu Ư. Có một chặng dừng nhỏ khi tạo qua Oreson. Orlen đáp. Ba người đàn ông không biết Oreson là gì. Vì vậy Orlen nói với họ rằng đó là nơi biển Baltic gặp Đại Tây Dương. Sau khi xác định chắc chắn rằng Orlen không trung thành với gã chua Iran, đầy tớ của Anh Mỹ họ mời ông đi cùng ba người đàn ông kể với ông rằng họ đã quen nhau tại trường đại học ở Tehran nơi họ học tiếng Anh trái ngược với các sinh viên khác trong lớp họ đã không chọn ngôn ngữ này để có thể dễ dàng chạy việt vặt cho các nhà chức trách Anh học xong ngoại ngữ họ đã qua 2 năm cận kề với nguồn cảm hứng cộng sản Mao Trạch Đông Và giờ đang trên đường về nhà ở Iran Chúng tôi theo chủ nghĩa Mark Một trong ba người đàn ông nói Chúng tôi đang theo đuổi cuộc đấu tranh Vì công nhân quốc tế Nhân dân công nhân Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc cách mạng xã hội ở Iran Và trên toàn thế giới Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội Dựa trên sự bình đẳng kinh tế và xã hội cho tất cả mọi người Và trên nhận thức về khả năng cá nhân của mỗi người Làm theo năng lực Hưởng theo nhu cầu Chà Thế bây giờ online hỏi Các cậu may ra có tí vodka nào để chia sẻ không nào Họ có Cái chai Được chuyển từ con lạc đà này Sang con lạc đà kia Và online ngay lập tức cảm thấy Cuộc hành trình bắt đầu Dễ chịu hẳn 11 tháng sau đó, bốn người đàn ông đã cứu sống lẫn nhau ít nhất 3 lần. Họ đã cùng nhau sống sót dưới tuyết lở cướp biển, giá lạnh khủng khiếp và đợt đói truyền miên. Hai con lạc đà đã chết, con thứ ba bị mổ thịt để ăn và con thứ tư để hối lộ một công chức hải quan Afghanistan cho họ nhập cảnh vào nước này thay vì bị bắt. Oanlen chưa bao giờ tưởng tượng rằng vượt qua dãy Hy Mã Lạp Sơn Là chuyện dễ dàng Sau này Ông vẫn nghĩ rằng Mình may mắn được đi cùng với những người cộng sản Iran dễ chịu Bởi vì Một mình giật lộn với những cơn bão cát Ở thung lũng và Các dòng sông lũ lụt Nhiệt độ âm 40 độ C Ở trên núi ấy thì không dễ dàng gì Phải Có lẽ ông đã quen với cái lạnh bút cống Mà mình đã trải qua trong những mùa đông Thụy Điển Nhóm đã cắm trại ở độ cao 2.000m Để chờ mùa đông 1946-1947 kết thúc Ba người cộng sản Tất nhiên đã cố gắng lôi kéo online Tham gia cuộc đấu tranh của họ Đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra rằng Ông là một tay thiện nghệ Về chất nổ và các loại tương tự Online đáp rằng Ông chúc họ may mắn Nhưng về phần mình Ông phải về quê và chăm nôm ngôi nhà của mình ở Ehud. Trong lúc nói dội, online quên rằng 18 năm trước mình đã cho nổ tung ngôi nhà vừa nhắc đến. Cuối cùng, những người đàn ông đã thôi không cố gắng thuyết phục online về chính nghĩa đúng đắn của mình và chấp nhận ông là một đồng chí tốt hơn nữa, là một người đàn ông không hé môi phàn nàn về tuyết. Vị trí của Orlen càng được củng cố hơn khi trong lúc cả nhóm đang chờ thời tiết tốt lên và chẳng có gì làm. Ông đã tìm ra cách chưng cất rượu mạnh từ sửa dê. Những người cộng sản không thể hiểu ông làm nổi bằng cách nào, nhưng kết quả cuối cùng rất thuyết phục. Nhờ thế, mọi thứ trở nên ấm áp hơn một chút và đỡ nhàm chán. Vào mùa xuân năm 1947, cuối cùng họ đã băng qua phía nam của dãy núi cao nhất thế giới. Càng gần đến biên giới Iran, những người cộng sản càng háo hức nói về tương lai của Iran. Đã đến lúc đuổi bọn nước ngoài ra khỏi đất nước vĩnh viễn Bọn Anh đã ủng hộ tên vua Tham Nhũng trong nhiều năm. Và thế đủ tệ lắm rồi. Nhưng khi rốt cuộc, chính nhà vua... Cũng mệt mỏi Chỉ phải làm chó cảnh cho chúng Và bắt đầu phản đối Thì bọn anh chỉ đơn giản là Nhất ông ta khỏi ngay vàng Và đưa con trai ông ta lên thay thế o có thể so sánh chuyện này Với quan hệ giữa Tống Mỹ Linh Và Tưởng Giới Thạch Ông nghĩ rằng Họ có quan hệ gia đình thật kỳ cục Trong thế giới rộng lớn này Người con trai rõ ràng, dễ mua chuột hơn ông bố Và giờ thì bọn Anh và Mỹ kiểm soát dầu của Iran Theo gương Mao Trạch Đông Những người Cộng sản Iran bây giờ sẽ chấm dứt chuyện này Rắc rối là những người Cộng sản khác của Iran Đã có khuynh hướng nguyên theo liên bang xô Soviet của Stalin Và có rất nhiều yếu tố các mạng phá trụng tôn giáo rất khó chịu Hay nhỉ? Ông lành nói Và có nghĩa là ngược lại. Ông được đáp lại bằng một bản tuyên ngôn Marxist về chủ đề còn thú vị hơn. Bộ ba nói ngắn gọn sẽ chiến thắng hay là chết. Ngay ngày hôm sau quá ra tình huống sau đã xảy ra. Bởi vì bốn người bạn vừa đặt chân trên đất Iran thì đã bị bắt giữ bởi một nhóm tuần trái biên giới tình cờ đi qua. Ba người cộng sản không may... Có một bản sao của tuyên ngôn cộng sản Lại bằng tiếng ba tư Và họ bị bắn tại chỗ Orlen sống sót bởi vì Ông chẳng mang theo chữ nghĩa gì Thêm nữa Trong ông có vẻ là người nước ngoài Và cần được điều tra thêm Với nồng súng trường dí ở lưng Orlen ngã mũ cảm ơn Ba người cộng sản bị bắn Đã đồng hành với mình Qua dậy Hi Mã Lạp Sơn Orlen nghĩ Mình sẽ không bao giờ quen nổi với chuyện Những người ông vừa kết bản đều chết ngay trước mắt mình online chẳng có thời gian dài để thương tiếc Thay do đó, tay trói sau lưng Ông bị quẳng vào thùng sao của xe tải Mũi chuối trong chăn Ông yêu cầu bằng tiếng Anh được đưa đến Đại sứ quán Thụy Điển Tại Teheran Hoặc là đến sứ quán Mỹ Nếu Thụy Điển không có đại diện nào trong thành phố Khe-phi-sô là câu trả lời bằng giọng điệu đe dọa. online không hiểu, nhưng dù sao ông cũng rõ. Có lẽ sẽ không hại gì nếu ông ngậm miệng một thời gian. Ở phía bên kia của địa cầu, tại Washington D.C., Tổng thống Harry Truman có vấn đề riêng của mình. Đã sắp tới thời gian bầu cử ở Mỹ, và giành đúng vị trí... Là rất quan trọng Câu hỏi chiến lược lớn nhất Là ông phải làm thế nào Để lấy lòng người da đen ở miền Nam Phải cân bằng Trên cả hai mặt Một mặt thì tỏ ra cởi mở Nhưng mặt khác lại Không được quá nhu nhược Đó là cách để giữ được tín nhiệm Còn trên trường thế giới Ông đối phó với Stalin Tuy nhiên Với trường hợp này Ông không sẵn sàng thỏa hiệp Stalin đã có thể lôi cuốn một vài người Nhưng không phải là Henry Truman Về mọi chuyện khác Thì Trung Quốc bây giờ đã giàu dĩ dãn Stalin nâng đỡ Mao Trạch Đông Còn Truman không thể không làm như thế với tưởng giới thật Tống Mỹ Linh cho đến nay Đã có những gì bà ta muốn Nhưng bây giờ thì hết rồi Ông Tư hỏi Điều gì đã xảy ra với Orlen Khashen? Ông ta thực sự là một người tốt. Tượng giới thạch ngày càng thất bại. Còn dự án hỗ trợ của Tổng Mỹ Linh thì không thành công. Vì chuyên gia chất nổ, chịu trách nhiệm đã biến mất. Thậm chí là còn đưa vợ của gã hề đi theo. Tổng Mỹ Linh đề nghị hết lần này đến lần khác để gặp Tổng thống Truman. Hiếp vọng Để có thể tự tay bóp cổ ông ta Vì đã giới thiệu bà với On-Len Nhưng mà Truman không bao giờ có thời gian để gặp hay vào đó Mỹ quay lưng lại với quốc dân đảng Ở Trung Quốc Lạm phát phi mã Tham nhũng và nạn đói Đều làm lợi cho Mao Trạch Đông Cuối cùng tượng giới thạch Tống Mỹ Linh và thuộc hạ Đã phải chạy trốn sang Đài Loan Trung Quốc đại lục trở thành Trung Quốc Cộng sản Chương 12 Thứ hai Ngày 9 tháng 5 Năm 2005 Nhóm bạn ở trang trại bên hồ Nhận ra rằng Đã đến lúc Phải lên chiếc xe tải dọn nhà của họ Để ra đi lập tức Nhưng mà trước tiên Họ còn có một số nhiệm vụ không thể không làm Người đẹp mặc áo mưa có mũ trùm Và đi găng tay cao su lôi cái giày phun ra rửa sạch phân con lại của tên côn đồ mà Xuân Nha đã ngồi chết bẹp. Nhưng trước hết, cô gỡ khẩu súng lục trong bàn tay phải của người đàn ông đã chết và cẩn thận đặt nó trên hiên. Sau đó, cô đã quên bén mất với mũi súng chĩa vào thân cây linh sam lớn cách đó 4m. Ai mà biết lúc nào nó bị cướp cò. Khi thùng gỗ đã sạch phân của xô nhà, hắn được đặt dưới ghế sau chiếc phò mút tàn của mình. Bình thường thì không thể nhét hắn vào chỗ đó, nhưng bây giờ thì hắn đã được là phẳng rồi. Rồi julius ngồi sau ta lái chiếc xe của hắn và lái đi. Benny theo sau trong chiếc bát sát của người đẹp. Ý tưởng là tìm ra một nơi quăng vắng cách trang trại bên hồ một khoảng an toàn, Rồi tưới xăng lên xe của gã côn đồ và đốt cháy nó, giống như bọn găng tơ thực thụ hay là làm trong trường hợp tương tự. Nhưng mà để làm được điều đó, đầu tiên cần một cái can đựng xăng và xăng để đổ dọc. Vì vậy, Julius và Penny dừng lại bên ngoài một trạm xăng ở Zosatvashen thuộc Crash. Benny vào lo những chuyện cần thiết, còn Julius mua cái gì đó ngon ngon để nhảy. Một chiếc Ford Mustang mới với động cơ V8 300 mã lực bên ngoài một trạm xăng ở Fast cũng giật gần tương tự như một máy bay Boeing 747 đầu trên đường phố ở trung tâm của Stockholm. Chỉ trong một giây, em trai của thùng gỗ và một trong những đồng nghiệp của hắn ở đờ phiên đã quyết định nắm bắt cơ hội. Gã em trai nhảy vào chiếc Mustang trong khi đồng nghiệp của hắn Canh chừng chủ xe đang ngắm nghía, những túi kẹo các loại ở cửa hàng xăng. Trúng quả rồi, thằng ngu quá. Thậm chí gã còn để lại chìa khóa trong ổ nữa. Khi Penny và Juliet quay ra, một người sách can xăng mới mua để đường xăng. Người kia với một tờ báo kẹp ở dưới cánh tay và miệng đầy kẹo, chiếc tan đã không cánh mạc bài. Tôi đậu xe ở đây phải không nhỉ? Juliet hỏi. Đúng rồi, anh đạo xe ở đây Benny đáp Thế bây giờ mình có vấn đề gì không nhỉ? Suliết hỏi Có, có vấn đề đấy Benny đáp Rồi họ lấy chiếc bát sát Chưa bị đánh cắp trở về trang trại Binh Hồ Cái canh xăng vẫn rộng không May quá Chiếc mất tàn màu đen có hai sọc màu vàng sáng chạy suốt chiều dài mua xe. Một con xe cực đỉnh mà em trai thùng gỗ, và đồng bọn sẵn sàng liêu gì nọ. Trộm cắp cũng phải có chuyên thì mới dễ thế. Chưa đầy 5 phút sau, vụ chiếm đoạt không định trước, chiếc xe đã được giấu kỹ trong gara của đợt Violente. Ngay hôm sau, đầu tiên là chúng thay biển đăng ký, Trước khi gã em trai cử một đứa tay sai của mình đưa chiếc xe tới một mối làm ăn ở Riga và trở lại bằng phạt, không đem xe về. Thường là sau đó, bọn Latvia sẽ sắp xếp bán chiếc xe với biển đăng ký và giấy tờ giải cho ai đó ở trong nhóm The Violency nhập khẩu tư nhân và phù phép biến chiếc xe bị đánh cắp trở thành hợp pháp. nhất lần này thì khác, bởi vì chiếc xe từ Thủy Điển Bắt đầu bốc mùi khủng khiếp khi đậu trong gà ra ở Zipniskan. Dùng quay ô phía nam của Riga, chủ nhà xe tìm nguyên nhân và phát hiện ra một xác chết dưới ghế sau. Gã chứa thề một trận kinh thiên động địa, thảo hết biển đăng ký và bất cứ điều gì khác để lộ đầu mối cái xe đến từ đâu. Rồi gã bắt đầu đập phá cao xước thân xe. Một mẫu vật tuyệt vời hiệu mất tanh, Và chỉ dừng lại khi chiếc xe trông chẳng đáng một thuộc. Sau đó, gã ra ngoài, tìm một thằng xoay rượu, đổi bốn chai rượu để thuyết phục hắn, lại đóng sắt dụng lên sân phế liệu để tiêu quỷ với cái xác và tất cả. Nhóm bạn ở trang trại Binh Hồ đã sẵn sàng để khởi hành. Tất nhiên cũng hơi lo lắng về chiếc mất tan chở xác chết đã bị đánh cắp. Nhưng rồi cụ online nghĩ, Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Thêm nữa, theo cụ online, có lý do để hi vọng rằng kẻ trộm xe hơi sẽ không bao giờ liên lạc với cảnh sát. Bản năng tự nhiên của những tên trộm xe là giữ một khoảng cách nhất định với cơ quan cảnh sát. Bây giờ là 6 giờ tối, và khởi hành trước khi trời tối là tốt. Vì cái xe tải dọn nhà thì to, mà đoạn đường đầu tiên của cuộc hành trình thì nhỏ, quanhọ ởô nhà đứng trên cái chuồng gắn trên bánh xe của mình tất cả dấu dết của con voi đã được cẩn thận xóa sạch ở trại chăn nuôi và chuồng chiếc 3 sát và cái Mercedes cũ của Benny đã được bỏ lại phía sau như thể chúng chẳng chính líu chào bất cứ điều gì bất hợp pháp thêm nữa họ biết làm những gì khác với hai cái xe ấy và chiếc xe bắt đầu lên đường đầu tiên người đẹp định lái xe Cô rất thạo điều khiển xe tải. Nhưng sau đó, quá ra Benny từng xuất thành tài xế xe tải và có giấy phép lái xe đủ loại, do đó tốt nhất là để bác lái. Cả nhóm không có lý do gì để phạm pháp một cách vô ích thêm nữa. Khi đến chỗ hộp thư, Benny rẽ trái. Đi khỏi Rodney và Flash, theo người đẹp, đi thêm dọc theo con đường xoải chút nữa, cuối cùng họ sẽ đến Abbey và sau đó vào quốc lộ 30 về phía nam của Lam Hus. Chỉ mất hơn nửa giờ để tới đó, vì thế trên đường, sau họ không tranh thủ thời gian, bạn xem mình thực sự đã đi đâu. Bốn tiếng trước đấy, ông chủ sốt ruột, ngồi chờ đợi tên tai sai duy nhất còn chưa biến mất của mình. Ngay sau khi Caracas xong việc trở về, nhất định ông chủ và hắn Sẽ đi về phía nào thế nhưng không đi bằng xe của họ và không mặc áo câu lạc bộ thời gian này phải cẩn thận ông chủ bắt đầu hơi nghi ngờ cái chiến lược cũ của mình với áo câu lạc bộ và biểu tượng never again trên lực ban đầu nó tạo ra cảm giác dễ bản sắc và gắn kết trong nhóm khiến cho người ngoài nễ họ nhưng thứ nhất là Nhóm nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông chủ. Hàng có thể quản lý bộ tứ gồm ốc dích, thùng gỗ, caracas và chính minh mà không cần áo khoác. Và rồi chuyên môn của nhóm khiến cho áo có lạc bộ thành một dấu hiệu hầu như phản tác dụng. Việc xoài ốc dích đi giao dịch ở Markovic có phần nào mâu thuẫn một mặt để thận trọng gã đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Nhưng mà mặt khác thì... Gái lại mặc áo công lạc bộ với biểu tượng là Never Again ở sau lưng Để cho người Nga biết là đang làm việc với ai Nếu định chơi xấu Và bây giờ ốc dích đang chạy trốn Hoặc điều gì đó đã xảy ra Và trên lưng gã có dòng chữ ít nhiều tuyên bố Nếu có gì thắc mắc hãy điện thoại cho ông chủ nha Mẹ nó Ông chủ nghĩ Khi thoát khỏi đóng lộn sổ này Hắn sẽ đốt cháy hết chỗ ao khoác Nhưng mà thằng Caracat đang ở chỗ chết tiệc nào Họ sắp phải đi ngay bây giờ đấy Caracat có mặt 8 phút sau đó Giải thích chậm trễ là gì Hắn đã vào 7-Eleven Và mua một quả dưa hổ Đỡ khác và ngon Caracat giải thích Đỡ khác và ngon à Một nửa tổ chức mất tích Cùng cho 50 triệu đô Mà mày đi mua trái cây à Không phải trái cây Rau chứ Caracat đáp Thực ra nó thuộc giống dưa chuột. Giải thích này khiến ông chủ dỡ lấy quả dưa hấu, đập nó xuống đầu Caracat, dỡ toát ra. Thế là Caracat bắt đầu khóc và nói, hắn không muốn dính vào chuyện này nữa. Hắn chẳng được gì từ ông chủ, ngoài những thứ cứt đái kể từ khi đầu tiên là ốc dích và sau đó là thùng gỗ biến mất. Cứ như thể hắn, Caracat là nguyên nhân vậy? Không. Không. Ông chủ cứ đi mà lo việc của hắn Caracas sẽ gọi một chiếc taxi đến sân bay Và bay thẳng về nhà Với gia đình của mình ở Caracas Sau đó ít nhất Hắn còn được lấy lại tinh thật của mình VT Alamida Caracas trù lên Và chạy bổ qua cửa ra ngoài